bản nghe câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đạo. Đề phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sân biết câu chuyện này nha. Chương 291. Hai mắt phục hồi thị lực. Sau ba ngày ban đêm lăn lộn dày vỏ, mắt phải của Quý Bất Quy thế mà đã thật sự nhìn thấy được cây giá phải trả là trong ba ngày này, thật khiếu của ông già Cứ không ngừng chảy máu. đám thuyền viên ở một bên xem náo nhiệt đều kinh ngạc. Ông già này, Này đầu giả nhiều máu mà chảy như thế. Ngồi bên vốn còn định trên đường trở về, Nghe qua đảo thần tài, Tham hai anh em lưu hỉ và tôn tiểu xuyên. Nhưng nhóc nhậm tam lo lắng cho Dương Kiêu, Đang dương thương ở bên càng, Cho nên thuyền lớn cuối cùng, Vẫn thẳng đường trở lại điểm xuất phát ban đầu. Khi ra khỏi vùng biển của đoàn thuyền từ Phúc, Quanh thuyền lớn có khoảng trên dưới 100 con hải yêu đi theo, chỉ là lúc đó tâm tư của Bạch Vô Cẩu đều dành hết cho cha ruột của mình, không có lòng dạ nào để ý đám yêu tử yêu tôn của mình. Đợi đến khi hai mắt của ông già có thể nhìn thấy sự vật, thì đám hải yêu tụ tập xung quanh thuyền lớn đã lên đến mấy vạn con. Cậu mai là các phi thủ trên thuyền đã trải qua chuyện này một lần, nên không cảm thấy sợ đám hải yêu, giống như đang lấy lòng này nữa sau khi mắt phải của quý bất quý đã có thể nhìn thấy yêu vương Tân nhiệm mới bước lên bon thuyền cao giọng nói về đám hại yêu dưới biển hãy chúng yêu lòng Hiếu Thuận của các ngươi ông đầy biết rõ hôm nay sẽ cho các ng ngườiơ được như ý nguyện bắt đầu từ hôm nay ông đầy sẽ là hại yêu vương của các ngươi sau này nếu ở bên ngoài bị ức hiếp cư việc hồ tên vua củaầy yêu trong thiên hạ mách vô cầu Hải cầu vượt thốt ra khỏi miệng, đáp yêu quái trong biển, liền trở nên kích động như muốn nổ tung. Bảo trục phân khích đến độ, liên tục la hét, không ngừng ném đủ loại đồ vật bằng vàng ngọc lên thuyền. Số bảo vật này được hải yêu thu gom từ những con thuyền đám dưới đáy biển trong nhiều năm qua, xem như là tiền lì xì cho các thủy thủ trên thuyền. Lộng đầu đám thủy thủ còn thường hải yêu muốn tấn công thuyền, sợ đến mức trốn hết vào trong khoang thuyền, run cầm cập. Nhưng đến khi, nhìn thành những thứ được ném lên thuyền, bọn họ lại bắt đầu gieo họ, rồi đến cuồng, lao ra vừa lấy vờ để, nhét bảo vật vào trong người. Những thứ này, chỉ cần lấy bừa ra một hai món, cũng đủ tiêu xài mấy đời luôn. Một lúc sau, lưu hải yêu bắt đầu tụ tập lại, theo sự chỉ huy của một con hải yêu, mình đầy xúc tu, xếp hàng tạo thành một lối đi, dẫn thẳng lên thuyền lớn, sau đó, có mấy con hải yêu cao to lực lưỡng. Và mấy cây dương lớn Bước lên lối đi Lệp bong thuyền Mấy con hải lực sĩ này Đều là yêu quái lưỡng cư Mà chúng sau khi cẩn thận Đặt mấy cây dương Đã loang lổ dì xét Lệp bong Thì cung kính cả hai chân Bỏ tới trước mặt bách vô cầu Từng con luân phiên hô lên mù bàn chân Của hải yêu vương Hôn xong Thì làm như Vừa nhận được một ân huệ cực lớn Tỏ ra có chút phấn khích Đến cuồng gieo ẩm lên Mấy đầu bách vô cầu Còn chưa thích ứng Đăng đỉnh há mồm chửi, thì đã bị cha ruột của mình kịp thời bịt miệng lại. Sau đó, hàn cũng từ từ thích ứng dần, với việc đám hại lực sĩ, lè lưỡi liếm chân mình. Sự chú ý bắt đầu chuyển sang mấy cây dương, đã được nhóc nhậm tam mở ra. Trong dương chứa đủ các loại thiên tài địa bảo. Bản thân tên thổ lỗ, cũng không biết chỉ cần lấy bừa một món trong số những bảo vật này ra. Cũng đủ khiên cho vị đại phương sĩ tử phúc kia, phải ganh tị đỏ cả mắt. Nhưng thiên tài địa bảo này Đến từ đáy biển sâu Nơi mà ngay cả thần tiên Cũng không thể xuống được mấy ngàn năm mới gặp được một hai món Bị Thùy Triệu đẩy lên mặt biển Hiện giờ trước mặt Bách Vô Cầu Phải có trên trăm món bảo vật Phần nữa trong số đó Ngay cả Quỳ Bất Quỳ hiểu biết sâu rộng Cũng không biết là gì Lòng đại trong lòng quy Bất Quỳ Đã cười đến nở hoa Đở mắt nhìn đám hải lực sĩ Lê một chiếc vương miện Làm từ san hô đen tự nhiên Ra khỏi dương Cùng kính đưa đến bên cạnh Bách Vô Cầu Cây này là cho ông đây hả Ông đây ở Yêu Sơn Cũng có một cái vương miện đội đầu cái này của người Điện là không đẹp bằng cái đó Trong khi Bách Vô Cầu nói Còn hài lực sĩ dẫn đầu Đã đội vương miện lên đầu hắn Sau đó nó hét lớn một tiếng hiệu lệnh mấy vàn hài yêu trên thuyền Dưới thuyền hành lễ với Bách Vô Cầu Lễ bái xong xuôi Hài lực sĩ lại la hét với Bách Vô Cầu Nhưng lần này, tên thổ lôn nghe xong lại lắc đầu nói. Không được là lần trước ông đây đã nói với các ngươi là ông đây không thể ở lại biển rồi. Nhưng mà các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta có thể bắt trước yêu sơn. Các ngươi tự chọn ra một con yêu quái làm đại vương. Nhờ lúc ông đây không có mặt, đại vương này sẽ thay ông đây quản lý đám hải yêu các ngươi. Thấy thế nào? Chú thích, chứ đại trong đại vương mà bách vô cầu nói có nghĩa là thay mặt đại diện. Mới đầu lúc hải yêu đều không chịu Nhưng sau khi thấy Bách Vô Cầu thật sự Không có ý định ở lại nơi này làm hải yêu vương Chúng mới chấp nhận chọn đại vương thay mặt Lập tức chọn con hải yêu xúc tu Và rồi chỉ huy bày yêu kết thành lối đi Để thể hiện rằng mình đã ủy quyền Bách Vô Cầu còn nghe theo kiến nghị của cha ruột mình Bè một góc vương miệng san hô Đưa cho con hải yêu đầy xúc tu kia Có bằng chứng này Nó sẽ là đại vương Thay thế bách vô cầu Thực thì vương quyền trên biển Mặc dù bách vô cầu đã trình thức kế thừa đại vị Hải yêu vương Nhưng lúc đi thì đám hải yêu Vẫn tỏ ra bịn dịn được tiễn Cộng theo việc liên tục có hải yêu Vừa hai tin vội vàng kéo tới Phía trước phía sau con thuyền lớn của bọn họ Bù kín toàn là yêu quái Được trên bòng thuyền phóng mắt nhìn quanh Có thể thấy khắp mặt biển Đâu đâu cũng có bóng dáng hải yêu coi cùng khi số lượng hải yêu xuất hiện quá nhiều, gây cản trở lưu thông đường biển. Có không ít hải yêu vì để được gần Bạch Vu Cẩu hơn một chút mà bị thuyền lớn vô tình đâm chết. Bạch Vu Cẩu mới nhận ra tình nghiêm trọng của sự việc. Hắn dùng ra uy quyền của yêu vương, hạ vương chỉ giải tán hết đám hải yêu. Dù rất không cam lòng, nhưng hải yêu vẫn tuân theo vương chỉ của Bạch Vu Cẩu. Ngoại trừ một số ít mấy con hải lực sĩ tiếp tục đi theo thuyền từ xa, thì số hải yêu còn lại đều quy luyến đi. Mà thế thuyền lớn sắp sửa cập bến, lại đúng vào lúc bắt gặp một con thuyền từ trong cảng chạy ra. Trên thuyền trưởng thuyền porcelain huy hiệu của hiệu bốn tứ thủy, sau khi đánh trống truyền tin qua lại, thì biết quản sự tiền đa đại của bên cảng cũng có mặt trên thuyền. Hắn đang trên đường đảo thần tài báo cáo công tác, thuyền lớn giọng hô miễn và quy bất quy, lập tức đến gần thuyền của tiền quản tham vị tiểu ca Dương Kiêu kia hiện giờ thế nào rồi từ quả sự đứng chết bon thuyền cùng kinh nói về ngô miễn và quy bất quý ở thuyền đối diện bởi vị khách quý vừa rời đi thì vì tiểu ca Dương Kiêu kia đắ tỉnh lại một nghe lời các vị dặn gió hắnúc ở lạiến càng những bốn ngày trước có một người miêu tên là Lâm Hòa tìm đến nói mình là cậu của Dương Kiêu tìm tới đón hắn về quê Nhưng lúc tỉnh lại Dương Kiêu Tiểu Ca có nói Hắn và cậu mình có mâu thuẫn Nên Tiểu Nhân đã cho tầm phúc đi giữ chân Lâm Hỏa Đồng thời phát người đến báo tin cho Dương Kiêu Tiểu Ca Còn sắp xếp hắn lên một thuyền buôn Đi đến Đại Thục để tránh mặt cậu mình Lâm Hòa đi một vòng không tìm thấy người Đành phải rời khỏi biến cảng Là chuyện của bốn ngày trước rồi hả? Quyên Bất Quỳ cười khá khá Rồi lên nhìn ngô miễn trầm mặt không lên tiếng nói Hay là thôi không cần phải đợi đến 2.000 năm nữa? Không có hay là gì hết. Đã nói là hai năm, ta có thể đợi được. Ngồi bên đó một câu, mà ngoài trừ Y và Quy Bất Quy, thì không ai nghe hiểu. Sau đó, quay sang nó với thuyền trường. Không cần về bến cảng nữa. Ông giả, nói cho ông ta biết phải đi đâu. Quy Bất Quy cười khà khà, gọi thuyền trường lại căn dặn. Hãy đưa tất cả những người có vướng bận gia đình Trên thuyền của ngươi Sang thuyền đối diện Đi hết cũng không sao Mấy người chúng ta phải đi một chuyến xa nhà Có thể phải mất mấy chục năm Mới quay trở lại Đừng bởi vì chúng ta Mà hại các ngươi Không thể đoàn tụ với gia đình Ngày non ngô miễn và quy bất quý Một giờ biển một thời gian dài như vậy Cộng thêm trước đó Đã lấy được rất nhiều bảo vật Các thủy thủ nhau nhau bày tỏ mong muốn được trở về nhà Thế là ngoại trừ thuyền trưởng Không có người nhà thân thích Hầu như tất cả thủy thủ đều rơi thuyền Bước lên ván cầu Đi sang con thuyền đối diện Tiền quản sự thấy thuyền lớn Đã cần đưa chống không Vẫn còn định cử người sang đó Làm thủy thủ giúp việc Không ngờ quy bất quy lại xua tay Cười từng tìm nói Lo việc của các người đi Nào đã cho các người giải đi Ông giả tắt đương nhiên Có bản lĩnh khiến cho thuyền chạy được Ghi đến mấy người này đề là nhân vật dông nhiệt thần tiên, quản sự cũng không cố chấp nữa, sau khi dẫn đầu toàn bộ người trên thuyền hành lễ với mấy vị lão thần tiên thì cho lại thuyền rời đi. Nơi con thuyền của quản sự đã rời đi, Quyết quỷ bất quý cười kha kha, lấy bút vẽ một tấm hải đồ ở ngay trước mặt thuyền trưởng nói: "Đây là nơi chúng ta muốn đến, đừng trách ông già ta không nhắc nhở ngươi, chuyến đi này ít nhất phải mất 8 năm, 10 năm, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy." Thuyền trường còn chưa kịp xem ký hải đồ Đã cao mày nói Tiểu nhân thì không thành vấn đề Nhưng hiện giờ trên thuyền không có thủy thủ Chỉ dựa vào một mình tiểu nhân Thì không thể lái thuyền được Thủy thủ thì có cả đống Chỉ sợ người không dám dùng thôi còn trai ngốc Nó vây mấy hải lực sĩ kia Mà bọn chúng lên thuyền đi chương 292 Yêu và yêu khác biệt Hải lực suy là yêu quái lưỡng cư, có thể thích nghi môi trường ở cả trên cạn lẫn dưới nước, mặc dù không thể ở trên thuyền chịu phơi nắng thời gian dài, đều vẫn có thể thay phiền nhau lên thuyền, tạm thời đảm nhiệm công việc của thủy thủ. Cùng bài kỹ thuật lái thuyền lúc bấy giờ không quá phức tạp, chỉ là những công việc lao động chân tay, như giương buồm, hạ buồm, nhổ neo, thả neo, thuyền trường chỉ cần phụ trách cầm lái và xác định hải đồ là được. Lúc đầu thuyền trưởng Cũng không dám mở miệng chỉ huy Với con hải yêu này May là bọn chúng để mặt bách vô cầu Không làm khó thuyền trưởng Lại thêm sức lực bọn chúng cực kỳ khỏe Còn những việc bình thường Cần 4-5 người mới có thể làm được Giờ chỉ một con hải yêu Là có thể nhẹ nhàng xong xuôi Qua một buổi sáng Bản thân thuyền trưởng Cũng đã quen với nhịp điều chỉ huy lũ hải yêu làm việc Sau vài ngày như vậy Thuyền trưởng bắt đầu cảm thấy Điều con hải yêu này rõ tốt hơn nhiều so với đám thủy thủ lúc trước, có thể ngày ngày sai sử bọn chúng làm việc, thật sự rất thích. Nị Bồ dạng Đám Hải yêu vừa làm việc vừa định nọt bạch vô cầu. Nhâm Điểm Tam có chút tị nạnh nói với Quý Bất Quý đang soi gương ngắm mắt của mình. Là bất tử, lẽ ta không thể hiểu nổi, tại sao Đám Hải yêu này lại hiếu thuận với con trai của ngươi còn hơn cả hiếu thuận với cha ruột của chúng vậy? Trong khi đó Tám yêu quái trên yêu sơn Thì không coi con trai ngươi ra cái ôn gì Chuyện này đã muốn hỏi ngươi từ lâu rồi Lúc trước cả phải mấy con yêu thú Có chút đào hạnh Cũng đều như thế Để tết con trai gốc nhà các ngươi Là cứ y như nhận người thân ấy Đó là do bọn chúng Nhìn ra được gốc gác lai lịch Của con trai ngốc Quy bất quỳ cười khả khả Đặt gân đồng xuống rồi tiếp tục Nói với nhóc nhậm tăm Nhà dâm Yêu quái các người là cái gì? Tên nhóc nhậm tam bị hỏi ngỡ cả người. Trong chốc lát không đưa ra được đáp án chính xác. Quyên Bất quy mỉm cười nói tiếp. Theo góc nhìn của ông già ta, Yêu quái là loài thú có trí tuệ phát triển ngày càng giống con người. Từ tư duy cho đến tổ chức xã hội, Người thường ngắm lại đáp yêu quái trên yêu sơn xem. Có bao nhiêu tính bấy nhiêu? Thêm cả chính người nữa, Có phải đều như vậy không? Mặc dù trí tuệ của các người Ngày càng nâng cao Càng giống con người Nhưng cây giáp phải trả Là bản tính tự nhiên của loại yêu Bị tha hóa càng ngày càng mờ nhặn Nói đến đây Quỷ bật quỷ lếp nhìn đám hại lực sĩ Ở bong thuyền ngoài kia Cứ có cơ hội Lại sắp tới nịnh mở bách vô cầu Cười khà khà rồi đó tiếp Yêu tính càng ít Càng quan đối với xung quanh công ngày càng kém đi Trên người bách vô cầu Tản ra khí tức trời sinh đã có. Loài khí tức này chỉ có yêu quái đã đặt đến một đạo hạnh nhất định, tổng thêm còn giữ lại được phần lớn yêu tính mới có thể nhận ra được. Mỗi người của những con yêu quái trên yêu sơn rất nặng, yêu tính lại càng ngày càng yếu, đừng nhiên sẽ không thể cảm nhận được khí chất của bách vô cầu. Mặc dù chính mình cũng không thể phân biệt được khí tức của bách vô cầu, đang đọc tạm ít điều có chút không cam lòng. Sau đó cũng cảm thấy Nếu lời lão bất tử nói kha có lý Bản thân nó Mặc dù là một nhóc nhân sâm Được bất kể nhìn thế nào Thì trông cũng như một đứa trẻ 8-9 tuổi Nếu không phải còn giữ lại Một chút độn pháp la sở trường Ai dám nói nó là một con yêu quái Hơn nữa Ngay cả phương thuật mà quý bất quý truyền thụ Nó công thi triển ngày càng thuần thục hơn Có đôi khi Trình nó cũng thấy hoài nghi Không phải mình nên sử dụng yêu thuật sao Tại sao còn có thể thi triển được thuật pháp của loài người như vậy? Trong lúc nhóc nhầm tam đang cảm thấy buồn giàu sầu não, vì mình càng ngày càng trở nên giống con người. Thuyền trưởng bông diện chạy đến bên ngoài khoang, đọc với quyền bất quỷ ngồi bên trong. Lão thần tiên, ngài ra ngoài xem kìa, khi trước có sương mù, chúng ta đi vào trong sương mù qua nguy hiểm. mà khi đụng phải nước con thuyền khác trong sương mù, hoặc mắc cạn ở bãi cạn đảo đó, thì sẽ là rắc rối lớn đây hay là chúng ta lùi lại trước, đợi đến khi sương mù tan. Không cần quay lại, đi theo hải đồ mà không gặp sương mù thì mới là đi sai đường đây." Bất quỷ bất quy cười khà khà, tiếp tục nói với Thiền Trưởng, "Thả lại quả tim xuống bụng đi, có ông ta ở đây, dù thuyền có bị lật thì chúng ta cũng có thể đưa ngươi trở về đất liền an toàn." Cứ tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần đến được vị trí trên hải đồ, ông ta Sẽ cho người một món hời cực lớn Bọn họ đều là những nhân vật giống như thần tiên Thuyền trưởng biết mình có nói thêm gì cũng vô ích Cho nên ông ta chỉ có thể căng ra đầu Lái thuyền lớn tiến vào trong sương mù Giờ vào kinh nghiệm lái thuyền nhiều năm Mà đi sâu vào màn sương mù dày đến mức Xòe bàn tay, không thấy rõ năm ngón Càng di chuyển vào sâu bên trong Sương mù càng dày đặc Hơn nữa, không hề có dấu hiệu tan đi Thuyền trường đời này chưa từng điền thấy màn sương mù nào như vậy. Thuyền đi trong suốt một ngày một đêm, càng đi vào sâu, ông ta càng thêm lo lắng. Ngài lốc thuyền trưởng dự định lại đi một chuyến thiết phục quy bất quý quay lại. Trừng mặt ông ta chợt thông thoáng hẳn lên, màn sương mù dày ngay mắt biến mất, trở mặt xuất hiện một hòn đảo cô độc lẻ loi. Thuyền trưởng như không thể tin vào mắt mình, sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? khi ông ta tưởng mình còn chưa tình ngủ xâm lực đột nhiênên vàng lên giọng nói của B vô cầu cao to đen thôi lại trở lại rồi Đảo nh đi chồng như thế ông giả ông đàn nhớ đến đại Ph phương sư Đảoĩ năm đó còn cả cái tên Quảng Trị nữa không phải hắn đi theo Quảng nhân sau mấy năm nay lại không thấy hắn đâu cả giờ đến Đức chuyện xảy ra năm xưa quê bất quỷ không khỏi cảm thấy có trước tồn thức nghe đến năm đó, Một ánh phương sĩ si khai tông lập phái Trên đảo nghĩ Giờ chỉ còn lại một hòn đảo hoang Ông giả hiếm thấy thu lại nét cười Thở dài một hơi rồi nói Quảng trị ngách từ đầu Đã không cùng đường với Quảng nhân Hàn vốn chỉ muốn mượn thế lực Đại phương sư chính tông của Quảng nhân Để tìm cho mình một nơi dung thân yên ổn Không ngờ sau khi Phạch phương sĩ sụp đổ Hai thầy cho Quảng nhân và Hòa Sơn Cung đều còn trải ngốc Mắt ngơi tinh Nhìn giúp ông già ta một chút Có phải trên bãi biển có hai người không? Hai người tóc bạc Đang nói nửa chừng quê bất quy đột điên phát hiện ra Trên bãi biển của hòn đảo nhỏ Xuất hiện hai đống trắng Vì khoảng cách quá xa Ông già không dám khẳng định Lập tức gọi con trai nhặt nhà mình đến xem hộ bay vô cậu đưa mắt nhìn Rồi gặt đầu nói Là hai người Một xám một trắng Cả hai đều là tóc bạc Ai ấy nhảy Người ai tăng tốc lái về phía trước đi Sao ông đây thấy người mặc đồ trắng Giống Quảng Nhân thế nhỉ Người còn lại là Quảng Trị Ban ngày không nhắc người Ban đêm không nhắc quỷ Bên này vừa mới nói đến Quảng Nhân Và Quảng Trị Từ sợ đã nhìn thấy hai người kia Lâu này hai người trên bãi biển Cũng đang nhìn thấy con thuyền lớn Của Ngô Miễn và Quý Bất Quý Quảng Nhân cao mày Nói vài câu với Quảng Trị Rồi quay người rời đi Ban ngày không nhắc người Ban đêm không nhắc quỷ Ý nói Không nên nói xấu sau lưng người khác Bên đông người ta Đang ở ngay sau lưng mình Không ngờ vị sư tôn Mà Hòa Sơn đau đầu tìm kiếm khắp nơi Lại ẩn náu ở chốn này Chồng thầy quảng nhân rời đi Quy bất Quỳ cười kha kha Kêu thuyền trường dưng thuyền lại Tiếp đó ông giả và ngô miễn Dần theo hai con yêu quái nhảy xuống thuyền Bước trên mặt biển Đi về phía bãi cát. Nghĩa thấy hai người hai yêu đến gần. Quang trị đang đứng trên bãi cát, mỉm cười nói. bồ ta còn muốn chút ở đây, Tận hưởng không gian yên bình. Không ngờ chưa đứng mấy ngày, Mà các vị đã tìm tới tận cửa rồi. Thế nào? giờ này là muốn, Cô quang trị đi ở ẩn lánh đời sao? Quen đi Đây là người ở bên ngoài, Lát lộn không nổi nữa, Nếu mới quay về đây. Nói dê nghe thì là lánh đời. Giờ ông đấy đã là yêu vương, Quản lý bầy yêu ở cả trên biển và đất liền Ngày tháng tốt đẹp ông đây Còn chưa sống đủ Đại chưa lánh ông đây Thì ông đây lánh đời làm cây que gì Bách vô cầu vừa nói Vừa không ngừng đảo mắt Nhìn quanh phía sau quảng trị Không trông thấy người cần tìm Tên thổ lộ hét lớn về phía rừng cây Quảng nhân Ông đây thay người rồi Dạ đầy đi Trông thấy mấy người chúng ta là trốn đi Là như nào đây Còn không ra thì ông đây chửi bậy Cũng đừng trách nha Chúc mừng bệ hạ Đã thống nhất bảy yêu trong thiên hạ Quảng trì không nhận được tin bách vô cầu Đã kế niệm yêu vương Để danh tiếng yêu vương Hắn hành bán lễ với bách vô cầu Sau đó tiếp tục nói Bệ hạ vẫn là đừng đến Làm phiền đại phương sư thì hơn Cách đây không lâu Quảng trì về đất liền Mở một số nhụ yếu phẩm hàng ngày Thì nhìn thấy đại phương sư ở chợ Khỏi bệnh ông ta để hồn đi đâu Mà ta ở ngay trước mặt Cũng không nhìn thấy Khi đó cô không thấy Hòa Xuân đi cùng Ta thấy Đại Phương Sư Quảng Nhân tiểu tụy mệt mỏi để ta đưa ông ta về đảo nghỉ ngơi mấy ngày Cho khuây hòa Không ngờ hai chúng ta mới về chưa được bao lâu Thì các vị đã đến Nói đến đây Ánh mắt của Quảng Trị Nhìn vào hai người hai yêu bọn họ Dường lại một chút hắn lại nói Ta cảm được các vị vui mừng khôn xiếp Quyền hỏi các vị đến đây làm gì Nếu cần quảng trị làm gì Xin cứ sai bảo Lúc này Quỳ bất quy cười một chút nói Học dấu gì người Ông già ta có để lại ít đồ trên đảo nghĩ Lần này là đặc biệt Tới lấy mang đi chương 293 Hai vị đại phương sư Để lại một ít đồ Quảng trị vừa nói Vừa quay đầu lướt nhìn Về phía sơn đồng phía sau đảo Lại nói tiếp Còn từng lúc trước các vị đã lấy hết những thứ có thể mang đi rồi chứ. Không ngờ, vẫn còn đồ để lại. Lâu trước ông giả ta giấu quá nhiều đồ ở đây. họ tranh khỏi sơ suất, quên mất một hai món. Quyên bất quỷ cười khả khả, rồi tiếp tục nói. đừng nếu đã gặp đại phương sư ở đây, Thế thì món đồ chơi đó có thể tạm bỏ qua cung được Ông giả ta nhận ủy thác của đại phương sư Hòa Sơn. Có vài lời muốn nói với đại phương sư Quảng Nhân. Đại phương sư Quảng Nhân. Quảng chỉ có chút khó xử do dự một lát, trong lòng hắn, nghe dường mình không giúp chuyện này, thì mấy người bọn họ, cậu sẽ tự đi tìm Quảng Nhân. Chẳng ta, tự ban ra một cái ân tình cũng được. Hiện giờ đã không còn là thời đại của phái phương sĩ đạo nhĩ ngày trước nữa. Đàn đo giây lát, đại đệ tử của đại phương sư đạo nhĩ nói tiếp, "Như vậy đi, ta sẽ thay các vị nói chuyện với đại phương sư Quảng Nhân. Chuyện của ông ta đạii Ph phương sư Hòa Sơn ta cũng có biết nếu như ông ta không chịu gặp thì xin các vị công đường miễn cưỡng quê bất quý cười khả khả đóng <cười> được thế là tốt nhất lần này chỉ là tình cờ gặp được Quảng nhân nếu không ông già ta cũng chẳng thừa h mà lo chuyện này hàng không ra thì càng tốt không nên để tiểu H hòaa Sơn sốt ruộn mộten quả chỉhé khí vài câu rồi quay người đi vào giừng cây Nơi Quảng Nhân biến mất. nhà lúc này, bài vô cầu nói với cha ruột của mình. Ông già chúng ta khoan hẳn, nói cha lại giấu thứ gì ở đây. Ông đây chỉ muốn hỏi, mắt cha đã có thể nhìn thấy. Nhưng đầu thì vẫn chập trang rồi hả? Cha quên lúc trước, hai thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn đã hãm hại chúng ta như thế nào rồi sao? Không nhận lúc Quảng Nhân đi một mình mà ra tay, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Sao còn phải vội vàng giúp thầy trò bọn họ hòa giải? Chờ hai người bọn họ giảng hòa rồi. Bị xui xẻo, vẫn là mấy người chúng ta. Ông giả, chả có tin không? Còn giùm hai thầy trò bọn họ hòa giải. Bọn họ sẽ thù oán nhau cả đời sao? Quỷ bất quý cười tùm tìm, vô nhẹ lên canh tay thằng con trai nhặt nhà mình. Sau đó nói tiếp. Hòa Sơn đã nhìn thấy cảnh tượng chiêm tổ cho ga thấy. Nếu không nắm chắc mười phần, gã lại đơn giản. Nhờ chúng ta chuyển lời như vậy sao Có chúng ta gã và Quảng Nhân sẽ hòa giải với nhau Không có chúng ta Gà cũng vẫn có cách Có thể thuận nước đầy thuyền Mở tay mấy người chúng ta Tội gì không làm Ông đầy không ưa cái trò vòng vò tam quốc của mấy người Cái gì cũng phải lăn qua lộn lại mới chịu Dành qua không có việc gì Thì cha nên học hỏi loài yêu chúng ta Có thể nói thì nói Nói không được thì làm Mặc dù ông già nói rất có lính Đừng ghi tới cha ruột của mình sốt sắng Để giúp đỡ người ta Bác vô cầu vẫn thấy không can tâm Han xui quý bất quý Thay đổi nguyên văn lời nói của Hòa Sơn à, Ông già Là nơi cha cứ nói như này Hòa Sơn nói với cha Gã và Quảng Nhân đều là đại phương sư Dợ vào cái gì Phải dăm dắt nghe lời Quảng Nhân Về sau Một ba năm nghe Quảng Nhân Hai bốn sáu Bác vô cầu còn chưa nói hết câu Thì đã nhìn thấy quảng nhân Mà không cảm xúc Được quảng trị dân ra khỏi rừng cây Hiện giờ trên khuôn mặt của vị đại phương sư này là không còn điện ra Vẻ điềm tính như xưa Thay vào đó Là vẻ bồn bề lo âu Xe lẫn một chút không cam tâm Nhìn thoáng qua mấy người trước mặt Quảng nhân hử lạnh một tiếng rồi nói Hỏa sơn nhờ các người Truyền đạt lời gì Nói xong các người có thể rời đi Hỏa sơn nói Hai người các ngươi đều là đại phương sư Một ba năm gã Để thấy thái độ của quảng nhân Bánh vô cầu giận run cả người Lập tức mặc kệ cha ruột của mình Trực tiếp nói chuyện với quảng nhân Nhưng hắn còn chưa nói hết lời Thì đã bị ông giả bưng kín miệng Kéo về bên cạnh mình Thằng bé hòa sơn kia Nhờ ông giả ta chuyện lời Nói là nó biết sai rồi Quy bế quỷ cười một chút rồi nói tiếp Hay là đại phương sư ngươi Để mặt ông giả ta Ta cho Hoa Sơn lần này đi. Quý Bất Quỳ, mặt ngươi khỏi lúc nào vậy? Quả Nhiên hoàn toàn không quan tâm Hoa Sơn đã nói gì, ngược lại có hứng thú với đôi mắt của Quý Bất Quỳ. Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt ông già, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Là đại phương sư đã chứa khỏi cho ngươi đúng không? Lão nhân gia ngài ấy có gì muốn ngươi nói với ta không?" người có thể khiến quảnh nhân tôn kính, nói dạ bà chư đại phương sư, công chỉ có một mình Từ Phúc. Thấy mắt của Quỷ Bất Quy đã sáng trở lại, Quảnh nhân lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ông ta liền lấy hỏi ông già, trông chờ có thể nghe được từ miệng Quỷ Bất Quy, nói rằng Từ Phúc chịu mình về lại bên cạnh đại phương sư, cho dù chỉ là một hai lời động viên cũng được. Thế nhưng Quảnh nhân vẫn không trở được kết quả mình mong muốn. Quỷ Bất Quy nhìn ông ta Nói nụ cười lúng túng rồi nói tiếp Trên biển là xảy ra chút chuyện Đại phương sư còn chưa kịp gửi lời dặn dò ngươi Thì mấy người chúng ta Đã rời khỏi chỗ lão giả ấy rồi Hay là như này đi Quả nhân người triệu hồi hòa sơn Quay về trước đã Lúc nào trở về Ông già ta lại vất vả Đi thêm một chuyến tới chỗ đoàn thuyền của đại phương sư nhà các ngươi Hỏi xem lão giả ấy Có muốn dặn dỏ ngươi không Nhờ thế chắc là được rồi chứ Người như người mà còn có thể tự do ra vào đoàn thuyền của đại phương xứ Ta thân là đại đệ tử của đại phương xứ Thì lại không thể sau khi nói Sau mặt của quảng nhân bắt đầu tái xanh Ông ta niềm chằm chằm không trước mắt vào quy bất quy Để đến mức Ông già dựng hết lông tơ trên người Chân ở trên người người Miệng ở trên mặt người Người không thì không nói Lại còn trách ai Lâu này ngồi bên vân luôn im lặng xem đáo nhiệt Đột nhiên lên tiếng cắm vào một câu Ánh mắt lạnh măng của Quảng Nhân Chuyển sang ngô miễn Đại phương sư tóc bạc cười lạnh một tiếng rồi nói Đại phương sư Đã từng hạ pháp chỉ Không cho phép ta đến chỗ đoàn thuyền Người muốn ta làm trái pháp chỉ của đại phương sư sao Ngồi bên cười một tiếng khinh thường Lại lần nữa nói Làm trái pháp chỉ thì đã sao Lấy mạng của người hay là thế nào Vì đại phương sư này từ nhỏ Đã lớn lên bên cạnh tử phức Luân tôn thờ sư tôn của mình Như một vị thần Chưa từng ghi đến điều gì sẽ xảy ra Nếu một ngày nào đó Ông ta không tuân theo pháp trì của tử phúc Cho nên câu hỏi của Ngô Miễn tức khắc Khiến quảng nhân á khẩu Không trả lời được Quy bất quý cười khà khà tiếp lời Ngô Miễn nói <cười> Không làm trái pháp chỉ của đại phương sư Nhà các ngươi Thì ngươi làm sao biết được Trong lòng lão ta đang nghĩ gì Ai biết được liệu tử phúc có đang đợi ngươi Vi phạm pháp trị hay không? Dù phái phương sĩ đã tiêu vong Nhưng người lại vẫn bị môn quy trói buộc Có lẽ tự phúc đang đợi người làm trái môn quy Quảng nhân chỉ do so dự trong chốc lát Rồi lập tức lắc đầu nói Dù phai phương sĩ đã không còn Nhưng đại phương sư là sư tôn của quảng nhân Quảng nhân không thể làm chuyện ngỗ nghịch với đại phương sư Chuyện làm trái pháp trị này ta không làm được Vậy thì người cứ ở lại đây đi Vinh viễn đừng bao giờ ra ngoài nữa Lâu này Ngồi bên bờ miệng nói một câu Sau đó ý lại nói với Quỳ Bất Quỳ Ông già Để lời thơ chúng ta muốn rồi nhanh chóng rời khỏi đây Chúng ta đều là kẻ ngu dốt Không xứng ở trên cùng một hòn đảo Với đại phương sư Quảng Nhân Quỳ Bất Quỳ cũng biết là Không thể thuyết phục được Quảng Nhân một lần nữa Thu nhận Hòa Xuân làm đổ đệ Ông giả cười kha kha Lạng định nói vài câu xã giao Rồi đi lấy thứ đồ của mình Để lại ở nơi này Thì đột nhiên nhìn thấy Biểu cảm kỳ lạ trên mặt quảng trị Ông già lập tức quay đầu Đi ra phía xa Trông thấy Một con thuyền đơn độc Đang chạy về phía đảo nhĩ Với tốc độ rất nhanh Chỉ trong ngay mắt Thuyền nhỏ Đã tiên lên được mấy chục trượng Lông này Người trên bờ cũng đang điện rõ Người tới có mái tóc màu đỏ Bằng lễ phục phương sĩ màu trắng mới tinh Trên tay ôm một chiếc hộp gỗ đàn hương nho nhỏ, người tới chính là Hòa Sơn mà Quy Bất Quỳ vừa nhắc đến, còn Quản nhân thì vẫn như không nghe thấy gì. Chợt thấy Hòa Sơn xuất hiện, Quản nhân khẽ cau mày. Ông ta quay người muốn trở lại trong rừng, đúng lúc này, Hòa Sơn trên thuyền mở miệng nói: "Xin đại phương sư dừng bước, tử mang theo pháp chỉ của đại phương sư Từ Phúc, lễ nghi có chỗ chưa chu toàn, kính xin đại phương sư thứ lỗi." Ngài Hỏa Sơn nhắc đến sự tôn của mình, thân hình Quảng Nhiên đột nhiên run lên, rồi ông ta dường như bị trúng phép định thân, đứng ngây tại chỗ. "Nên Hỏa Sơn nói, ngươi đạt đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc, đại phương sư có pháp chỉ gì, Quảng Nhiên sẽ hết sức làm theo. Hỏa Sơn, ngươi còn không mau tuyên đọc pháp chỉ đi." Điệp dáng vẻ Hỏa Sơn kính cẩn trang nghiêm bưng hộp gỗ, quỷ bất quy cười khà khà, Điệp tóc đỏ nói: Già thì ông giả ta đã biết Chiêm tổ nói gì rồi chương 294 Lời nhắn riêng Già thì bắt nạt lớn Lớn thì bắt nạt nhỏ Già phòng cũng hay quá đi Ngồi bên đàn nụ cười thương hiệu của mình nó một câu Rồi không quan tâm pháp trị Hòa Sơn mang đến là gì Quay người một mình Đi sâu vào trong đảo Mấy người và yêu còn lại Đều đang chờ Hòa Sơn Tuyên đọc pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc Ai nấy, để muốn nghe xem tử phúc sẽ nói gì Với đại đệ tử đầu tiên của mình Quy bất quỳ đoán được khả năng hòa sơn Sẽ mượn uy thế của sư gia nhà mình Nhưng tử phúc sẽ nói gì Thì ông già không đoán ra được Trong tiếng thúc dục liên tục của Quảng Nhân Hòa sơn cung kính mà hộp gỗ đàn hương trong tay Lấy ra một cuộn thẻ tre Đã ố vàng, hắn giọng nói Đệ tử Quảng Nhân của ta Thùy Hoàng đế Năm thứ 37 từ biệt Hai thảy trò chúng ta đã hơn 850 năm chưa gặp lại nhau. Bấy nhiêu năm qua, vận đức mấy độ chuyển vận. phải phường sụp đổ, còn không phụ danh nghĩa đại phương sứ, ta vui mừng khôn xiết. Thế nhưng sau này, con xảy ra việc lớn, ta ở ngoài biển không thể xử trí được. Nhà cậy con cố thủ trung thổ, không thể tự ý khỏi đất liền. Những người khác còn nữa, chỉ có Tân yêu vương Bạch vô cầu nghe xong Mà thấy mình như người đi trong sương Miệt mờ khó hiểu Hắn ra sức kéo ống tay áo Của cha ruột mình Thì thầm vào tay ông giả Ông già có chuyện gì mà không nói cho tử tế được vậy Sao cứ phải văn vẻ Nho nhã thế làm gì Nghe chưa đa tay Không bằng chửi động còn hơn Cha giải thích một chút đi Hòa Sơn đang nói gì đây Hòa Sơn có nói gì đâu Gà đang tuyên đọc pháp trì Của đại phương sư từ phúc đây chứ Quyên bất quỷ cười khà khà Và nghiêng tay tiếp tục lắng nghe Pháp trị của Tử Phúc Vừa giải thích với con trai nhặt nhà mình mà đầu toàn là mấy lời xa giao từ Phúc nói với quảng nhân là Hai người chúng ta Đã xa cách hơn 800 năm Ta làm sư tôn rất hài lòng Với những gì con đã làm Nhưng sau này sẽ còn xảy ra chuyện lớn Cần con ở lại cố thủ trên đất liền Không thể tự ý rời khỏi Để khi nào sự việc giải quyết xong Còn đến chỗ ta Thầy cho chúng ta lại đoàn tụ Lã bất tử Trong đó cũng không nhắc gì đến hòa sơn mà có tưởng ra có thể Làm lành với quảng nhân cơ Đọc xong pháp chỉ này Chẳng phải vẫn như cũ đấy sao Không đại quyền bất quy nói xong Nhóc nhầm tam đã lên tiếng cắt ngang lời ông giả Đó là do Nhân xâm người không hiểu ý tứ Trong lời nói của người ta Quyền bất quỳ tiếp tục giải thích tử phục đã nói Sau này trên đất liền Sẽ còn xảy ra biến cô lớn bà quảng nhân ở lại bất liền để giải quyết dựa vào một mình hắn đã cho dù những năm này có thu nhận thêm để từ mới nhưng không có để từ ăn ý lâu năm điều H Sơn tương trợ hắn có là đại phương sư cô không làm nên cho chống gì hơn nữa ông giả ta dám cá mấy lời Hỏa Sơn đang nói là nội dung có thể công khai sau đó từ phúc còn có lời riêng không thể nói với người khác mưa giào phó riêng cho một mình Quảng nhân Quyền bất quỷ và nói rất lời Thì Hòa Sơn đã đọc xong pháp chỉ của Đại Phương Sư Đã kính cẩn Giao thẻ tre trong tay Cho sư tôn của mình nói Hôm nay đệ tử đã bái kiến Đại Phương Sư tử phúc Sau đó Không dám có chút chậm chế Lập tức đưa pháp chỉ đến cho sư tôn Mời sư tôn kiểm tra thẻ tre Trong khi nói Trái tim của Hòa Sơn đã nhảy lên đến tận cổ họng Lúc trước Quảng Nhân đã đoàn tuyệt quan hệ với Hòa Sơn Giờ nam nhân tóc đỏ tự xưng là đệ tử, ông ta là sư tôn, đã vượt quá lễ pháp. Tuy là có chiêm tổ chỉ vẽ, mới chắc chắn có thể qua ải, nhưng bởi khi xảy ra sai sót nào, quảnh nhân nói ra một câu, không dám nhận hai chữ sư tôn, xin hòa sơn tiên sinh tự trọng thì đúng là sôi họng bỏng không. Lẽ pháp trì của đại phu sư tự phúc cũng không hiệu quả, thì đời này, các thật sự không còn hy vọng quay lại, mãi làm môn hạ của quảnh nhân nữa. May mắn thấy Quảng Nhân chỉ thở dài Nhận lấy quần thẻ tre Từ tay Hòa Sơn Theo quy tắc của phái phương sĩ Ông ta kiểm tra con dấu trên thẻ tre Sau khi xác nhận đây Là thẻ tre lưu hành nội bộ Của phái phương sĩ năm đó Được từ phúc mang ra ngoại biển Ông ta mới cất thẻ tre đi Lấy điện Hòa Sơn nói Người đã đi gặp Đại Phương Sư Làm nhận ra ngày ấy vẫn khỏe chứ Có có lời gì dặn do Quảng Nhân không Nói ra lời này Xem như Quảng Nhân Đã ngầm thường nhận Quan hệ thầy trò với Hòa Sơn Nằm nhật tóc đỏ lúc này Mới nhẹ nhõm thở ra Sau đó tươi cười nịnh nọt Nói với sư tôn của mình Đại phương sư Tử Phúc vẫn khỏe Vẫn là dáng vẻ Khi còn chấp trường phai phương sĩ năm đó Đại phương sư Tử Phúc còn hỏi thăm tình hình gần đây Của đại phương sư Quảng Nhân Còn có mấy lời riêng Mới Hòa Sơn truyền lại cho một mình sư tôn Trong khi nói Hòa Sơn quay đầu, lên nhìn quy bất quy và hai con yêu quái. Mặc dù không nói rõ, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng. Bây giờ nói đến đứng lời, các người không thể nghe. Mấy người các người có thể đi rồi. Đi bao đi, đừng trì hoãn việc ta truyền lời cho đại phương sư Quảng Nhân. Ánh mắt này, ngay cả bách vô cầu cũng có thể hiểu. Yêu vương bề hạ nói với cha ruột của mình. Ông này đã nói gì anh ạ? Hai thầy trò này không phải thứ tốt đẹp gì đúng không? Đã qua cái thời Hỏa sơn khóc lóc gào thét Muốn mượn chiêm tổ xem bói rồi Ông già Nếu trong vòng 5 năm Hai thầy trò bọn họ Không khám hại chúng ta Ông đây Theo họ cha luôn Ở mà không đúng Hãy như ông đây vốn lên Cùng họ với cha chứ Ngày lúc bách vô cầu Bắt đầu la hét Muốn quậy ẩm lên Quảng trị Đứng ở bên còn lại Đột nhiên mỉm cười đừng ra giải vậy Cho hai vị đại phương sư Hà nói với quý bất quý Và hai con yêu quái Lần này các vị đến thật là đúng lúc Quyết trên đảo vừa chín Quyết này là đặc sản của đảo nghĩ Hai năm mới chín một mùa Người ngoài đảo phải đợi hơn 700 năm mới được ăn Ngay cả ta cũng chỉ mới ăn một lần Vậy thì quả thực ông giả ta Phải đi nếm thử Loại quả quý này mới được Quyết bất quý cười một chút Liếc nhìn hai vị đại phương sư lần cuối Rồi nói Hai thầy cho các người Cứ từ từ trò chuyện Điều đó là lời nhán giếng không thể nói với mấy người chúng ta, bài thì chúng ta chắc chắn không thoát được liên can rồi. Ông già ta chỉ xin hai vị đại phương sư, đến lúc đó đừng xuống tay quá nặng. Ông già ta lớn tuổi rồi, không chịu nổi dây vô. Nghe được lời quy bất quyn đó, trên bản Hỏa Sơn đột nhiên lộ vẻ lung tung, trộng thấy biểu cảm trên mặt vị đại phương sư cuối cùng, ông già cười khả khả, rồi dẫn hai con yêu quái đi theo Quảng Trị về phía vườn quyết mà hắn đề cập tới. Và mới đi được hơn chục bước, quy bất quý chợt nhớ ra gì đó, ông già quay đầu lại đỗ với Hòa Sơn. Suýt thì quên mất một chuyện đấy. Hòa Sơn ngươi hẳn là đã đi gặp đại phương sư Tử Phúc sau khi chúng ta đi. Đại phương sư lão nhận ra có nhắc đến một phương sĩ tên là Đồ Ẩm Không. Đồ Ẩm. Hòa Sơn thoáng do dự, sau đó nói tiếp. Ta có biết phương sĩ Đồ Ẩm, như lần này Đại phương sư tử phúc không nhắc tới người này Quý bất quý tiên sinh Có thể tự do ra vào đoàn thuyền của đại phương sư Sao không tự đi hỏi lão nhân ra ngài ấy còn trai ngốc Người nói đúng Hòa sơn này quản thực Không phải gọi ông giả ta là sư thúc lúc trước nữa quỷ bất quý nhăn mặt Làm trò với hỏa sơn Rồi cười tường tìm Đi theo sau quảng chỉ Về phía vườn trái cây Dòng đường đi Bách vua cổ vân cước tỏ ra tức giận bất bình. Ông dạ, cha cứ chờ xem. Hai thầy cho bọn họ lam lanh rồi. Chúng ta sẽ xui xẻo ngay. Cha nghe ông đây nói một câu. Đừng đợi hai người bọn họ trở lại như cũ. Ngay bây giờ, chúng ta ra tay, trời chết hai người đó luôn đi. Ông đây đích thân ra tay đối phó với Quảng Nhân. Hòa Sơn thì cho cha. Nhậm lao tăng. Người lên gọi chú người xuống, xiên chết Quảng Trị. Nhân tiện thu hòn đảo này, về tay họ quy. Dù biết con yêu quái này Chỉ nói mấy câu cho sướng bồn Nhưng quảng trị vẫn có chút chột dạ nên chăm chăm vào quy bất quý May là ông già không tiếp tục chủ đề này Chỉ cười nói Con trai ngốc Người dọa sợ chủ nhân hòn đảo này rồi Ai dân chúng ta đi hái quyết đây Người đã là yêu vương Thống linh bảy yêu trên trời dưới biển Còn để mắt để cái đảo Bé bằng bàn tay này sao Ăn quyết xong rồi Chúng ta sẽ đi lấy đồ ngay Đừng ở đây ăn vạ, lại hồ chết chủ nhà mất. lúc này, quảng trị mới xem đưa thờ phàng nhẹ nhõm. hắn nói nói cười cười, dẫn một người hai yêu, đi đến một vườn quýt. Liền thầy ngô miễn vừa rồi rời đi trước, đã đứng sẵn trong vườn rồi. Bây giờ đang là mùa quýt chín, như quả quýt đỏ rực, cơ to như lòng bàn tay, treo lúc liều đầy canh. Nằm nhật tóc bạc đứng dưới một gốc cây quýt, vừa hai xuống một quả, cầm trên tay mân mê. Để thêm mấy người bọn họ tới, ngồi bên ném quả quyết trong tay cho nhóc nhậm tăng. Sau đó, chỉ tay ra biển, đau với quyết bất quý. Các người nhìn xem, bọn họ đến rồi lại đi rồi. Hòa Sơn đã nói gì với Quảng Nhân? Đúng là thú vị mà. Để theo hương con tay của ngô miễn, thì thấy con thuyền nhỏ của Hòa Sơn đã lái ra khỏi đảo. Hai người trên thuyền chính là hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. chương 295 kẹt lại đảo nĩ. Không ai ngờ hai người bọn họ nói đi là đi, nhìn con thuyền nhỏ càng đi càng xa, bạch vô cẩu cười quái dị, niềm cha ruột của mình nói. Nhìn thấy chưa, ông già, đây chính là tuân đương từ lên giật, bà mối bị ném qua tường đây, là mối dẫn tơ thì có kết cục tốt gì. Chà con nghe thấy hai người bọn họ nói được một câu cảm ơn không? Hai thầy chọn người ta Giận dối nhau Thì có liên quan gì đến ông giả cha Giả thì hay rồi Bây giờ hai người bọn họ Không chừng còn đang cười nhạo cha Có khi đã bắt đầu tính kế với cha rồi ai Nếu trong lòng không có quỷ Bọn họ việc gì Phải nói thầm sau lưng người khác Cha trở đây Giờ ông đây sẽ đi triệu tập hải yêu Không thể để hai người này Giới đi dễ dàng như vậy được Để bọn họ đi đi Chưa đợi quy bất quy lên tiếng Ngộ miệng đã hiếm thấy Danh trước nói một câu Nằm đợt tóc bạc Lấy đến con thuyền nhỏ đã đi xa Tiếp tục nói Giữa hai người họ ở lại thì có ích gì Gặp mặt chỉ thấy phiền Nhưng bây giờ là tốt nhất bên trò hai vị đại phương sư kia Đến đầy nói mấy câu xã giao linh tinh Trong tối ngoài sáng Lại đào hố gãi bấy ông giả ta Quyên bất quý cười khà khà nói tiếp Trên người bọn họ Vẫn còn lời nhắn của lão giả tử phúc kia Biết đâu lại tự sửa, rồi kêu chúng ta đi làm chuyện ở cự tử đết sinh thì đúng là phiền phức, đi là tốt. Đi rồi mọi người đều đỡ mắt. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, đến ăn quyết đi." Lâm Đại Ngọc Nhâm đã trèo lên cây, vừa hái quyết vừa ăn, nói một câu. Trong khi nói, thản nham không ngừng đem mấy quả quyết đang ôm trong lòng cho Ngô Miễn Quý bất quy và Vô Cẩu. Miệng ngậm đầy nước quyết vừa ăn vừa nói: Nhân sân ta chưa từng ăn loại quýt nào Ngon như vậy đấy Ngọt như mặt đấy Quảng trị chưa đầy ba năm Người đã có thể ăn được loại quýt như thế này Có phúc quá mà Mạnh vô cầu bóc vỏ quả quýt Nhóc nhậm tam ném cho Một mùi hương ngọt thanh Đặc trưng của quýt phả vào mặt hắn Tề thổ lộ cắn một miếng quýt Quả nhiên thơm ngọt ngon lành Như lời thằng nhóc nói Suốt bao nhiêu năm qua Hắn đi theo hai người quy ngô vào Nam Gia Bắc Có thể nói là đã được nhìn ngắm nhiều điều, ăn qua nhiều món, nhưng được nếm loại quýt mọng ngon như mật thế này, thì đây là lần đầu tiên. Yêu vương bể hạ ăn được món ngon, liên tục nhét từng múi quýt vào trong miệng mình, nước quả tràn ra, theo quai hàm chảy xuôi xuống. Không ngờ trên đời, lại có loại quýt như thế này. Ai nhỉ? Quảng chạy. Người nhỏ cho ông đấy một cây giống đi. Ông đây muốn mang về yêu sơn trầm. Ông già Vậy mà cha là như nào đây? Cha ăn phải quả quyết chua hả? Đang nói nửa chừng, anh vô cầu trợt nhìn thấy quý bất quý ở đối diện cao mày Quý bất quỷ không để ý đến con trai nhặt nhà mình, trực tiếp nói với quảng trị. Quyết này là giống gốc ở trên đảo hả? Hay là hai thầy trọc các người chồng sau khi đến nơi này? Vẫn là quý bất quý tiên sinh, hiểu biết sâu rộng. Loại quyết này đúng là không phải giống gốc trên đảo. Nói đường ra sư tinh vệ tiên sinh mang từ đất liền đến đây, còn chỉ có chút bất ngờ, Lược Điền Quý bất quy rồi nói tiếp, "Vô Giết ta cũng đã từng ăn giống quyết này lúc còn ở trên đất liền, có lẽ là do khí hậu thổ nhiễm, nhưng quả quyết này trồng trên đất liền vừa chua vừa chát, thật sự rất khó ăn, nhưng khi đem giống lên trồng ở đảo nĩ thì lại có mùi vị như thế này." Nói, "Nam quyết bắc chỉ" hẳn là nghĩa này. Nam Quyết Bắc Chỉ, người xưa cho rằng cây quyết trồng ở phương Nam nhổ lên, đem trồng ở vùng phía Bắc sông Hoài, thì sẽ thành cây chỉ. Một loại cây họ cam quýt, nhưng quả có vị đắng, không ăn được mà dùng làm thuốc. Nghĩa bóng có ý, chỉ một giống loài ở trong môi trường khác nhau sẽ xảy ra biến dị. Quyết bất Quỷ cười tưởng tìm lắc đầu nói. Nam Quyết Bắc Chỉ, cầu không cách biệt trên trời dưới đất thế này. Quảng Chỉ. Ông giả ta hỏi ngươi Đại phương sư tình về trước khi đi Không can dặn ngươi Phải đặc biệt quan tâm vân quyết này sao Việc này thì không Giả sư trước khi đi Đã buồn bỏ mọi ân đoán với đại phương sư tử phúc Chỉ dặn ta rời đảo tu hành Không nói thêm gì nữa Thế về mặt quý bất quý Có chút khác thường Trong lòng quảng trị cô bắt đầu nghi hoặc Năm đó khi tinh về quy thiên Đã đặc biệt dặn dò Về vân quyết này Bảo hắn, dù có rời đảo Cũng phải tính ngày quyết chiến về xem một chút Lần này Quảng trị trở lại đảo Cũng là đã vì tính được thời gian quyết chiến Vẫn chỉ muốn quay lại xem thế nào Không ngờ, trong chuyện này Hình như còn có bí mật nào đó Làm cao giả quy bất quy này biết gì đó Nếu ông ta đã không nói Thì Quảng trị hắn Cũng chỉ có thể giả ngu Vậy thì thôi Quy bất quy do dự, lướt nhìn ngô miễn Nhận hết mấy quả quyết còn lại trong tay vào miệng Rồi nói tiếp Vậy chúng ta không làm phiền quảng trị người ở lại nơi này Tưởng nhớ ân sư nữa Lấy xong đồ vật mà chúng ta muốn thì sẽ Quy bất quỳ còn chưa nói hết lời Bách vô cầu bông nhiên chỉ về phía biển hét lên Mấy người nhìn xem Bên kia là thế nào Sắp đánh sống đổ mưa hả Lúc này mọi người nhìn theo hướng con tay của bách vô cầu Chỉ thấy, con thuyền nhỏ của hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đã biến mất. Phía xa xa, nơi sắc biển bầu trời như hòa vào làm một. Đột nhiên, có mây đèn ôn ồn kéo tới. Trong mây đèn không ngừng có ánh chớp loanh lên, nhưng lại không nghe thấy tiếng sớm đánh. Mới chỉ trong thời gian ăn được mấy quả quyết mà đã xảy ra biên hoa như vậy. Đám người ngô miễn quý bất quý đều cao chặt đầu mày. Còn chủ đạo Quảng Trị thì hô lên thất thanh. Quảng Nhân đã đóng đường biển lại. Tại sao ông ta lại làm như thế? Đóng đường biển gì cơ? Lúc này, quý bất quý đã cảm nhận được sự việc không ổn. Ông giật trực tiếp nắm lên vai quảng trị hỏi dồn Tiếng đường biển này có thể đóng lại á? Sao ông giả ta chưa từng nghe nói đến? Không thể ở lại đây nữa. Có trái gốc, chúng ta quay lại thuyền thôi. Bây giờ rời khỏi đây vẫn còn kịp. Không kịp nữa rồi. Quý bất quý còn chưa nói xong. Quảng Trị đã không nhịn được ngắt lời ông già, hắn cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Giữa trận pháp sương mù ở phía ngoài, còn có một mắt trận có thể đóng đường biển, nếu cố gắng ép ra ngoài sẽ lạc trong mù. Nhưng mấy vị cũng không cần lo lắng, ít thì 2 ngày, nhiều thì vài chục ngày, đường biển đã bị đóng sẽ tự động mở ra, để lúc đó chúng ta vẫn có thể ra ngoài. Nhưng đây là cơ mật trên đảo, đại phương sư Quảng Nhân làm thế nào biết được Cho dù là cơ mật của đảo Thì cũng từ phái phương sĩ mà ra Hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn Biết cùng đâu có gì lạ Lần này đúng là Đã bị con trai ngốc nói trúng rồi Hai người này vừa mới làm lành Đã lại tái pháp tật cũ Quy bất quỳ cười khổ một tiếng Vên ngô miễn tiếp tục nói Ông giả ta có chút hối hận Vì đã đi làm mối kéo tơ Nhưng không có thể nhìn ra Trong lời nhắn riêng của tử phúc Đúng là còn dấu huyện cơ Còn chảy ngốc, bảo thuyền lớn của chúng ta tới đây chú ẩn đi. Một ngày trên đảo bằng một năm ở ngoài. Xem từ sau khi chúng ta rời đảo, thế thời ngoài kia sẽ thay đổi thế nào? Nếu không phải quyết ở đây quá ngon, thì Bách Vô Cầu đã cắm đầu xông ra từ sớm rồi. Đóng đường biển là cái gì? Trên đời này không còn nơi nào có thể cầm chân được yêu vương hắn. Nhưng lúc này, Hàn Vân nghe theo lời ông giả, hét lớn mấy tiếng về phía con thuyền lớn dùng yêu pháp để truyền âm thanh. Thuyền trưởng trên thuyền và hải lực sĩ dưới biển nghe thấy, vội vàng lái thuyền lớn đi vào vùng nước sát mé đảo. Đao thuyền song xuôi, thi ngồi thuyền nhỏ vào bờ. Ngần như ngay vào lúc bọn họ lên bờ, mây đen và sấm sét từ phía xa liệt ập vào đảo Nghĩ, chỉ trong chốc lát, toàn bộ đảo Nghĩ đã bị mây đen bao phủ. Sau đó là tiếng sấm rền vang, những tia sét dày đặc liên tục đánh xuống biển, cuộn lên tầng tầng sóng giữ, cuối cùng là cơn mưa tầm tã chốt xuống đảo. Xem ra không thể ở lại nơi này nói chuyện được nữa. Các vị ta đến điện Trường Sinh trú mưa đi, để lòng đường biển mở ra một lần nữa, mưa gió sẽ tự động dừng lại. Quang Trì thi triển thuật pháp ngăn cản nước mưa, vừa nói vừa rất đám người và yêu đi về phía Trường Sinh trên đỉnh núi. Bà đầu nóng nhận tam không bỏ lại đống quét thơm ngon này, như khi đám hải lực sĩ đưa cùng thuyền trưởng lên đảo. Bạch Vô Cẩu đã bảo chúng ở lại hái quýt, còn thuyền trưởng thì theo họ đến điện trưởng sinh chú mưa. Được yêu vương ra lệnh làm việc. Đám hải lực sĩ đều giao họ phân kích, rõ ràng là hạ yêu sống dưới biển, nhưng lúc này lại hớn hở nô nhào trèo lên cây hái quýt. Cô mày là trời đổ mưa như chút nước, mặc dù không phải nước biển, nhưng công giúp chúng không đến mức mất nước mà chết. Trở lại điện trường sinh Đợi các phương sĩ đạo nĩ chết thảm năm đó Quyện Bất Quỳ và Quảng Trị Nhớ lại chuyện xưa Đều cảm thấy chua xót trong lòng Bão không khí nhất thời trùng xuống Lâu này Mạch vô cầu trợt đưa tới Mục đích tới đây Lê Tiếng nói à, ông giả Tây giờ cha Vẫn chưa nói chúng ta quay lại đây Làm cái gì đâu Hẹn giờ đường biển đã bị hỏng Chúng ta không ra ngoài được Người bên ngoài cũng không vào được Giờ đã có thể nói là vì cái gì được chưa Còn trải ngợp, người không cảm thấy gần đây, cha ngươi và ông trẻ của ngươi, không dám phô trương lớn lối gì sao? Chúng ta tới là để lấy đan dịch. Hết chương 295 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Vậy hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn có mưu đồ gì? Xuân ngày kiêm cớ Xuân ngày kiêm cớ hại quy bất quy suốt ngày kiêm cớ hại Ngô Miễn Bảo sao mà, bị Ngô Miễn đốt lại 300 năm